Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 420635. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Lâm Khiên biểu lộ có chút hoàng hốt. A Tu La Vương biểu lộ. Nhưng lại. Xinh đẹp đến cực điểm. Một cách nhăn mày một nụ cười. Đều lộ ra vô tận. Ôn nhu. Nhưng mà cùng ngày xưa Nguyệt Nhi so sánh với cách kia ôn nhu. Bên trong. Lại lộ ra vài phần đại khí, lại để cho người như tắm gió. Xuân, giống như ẩm rượu ngon. Như thế nào thiếu gia nhận không ra ta? Người đến tột cùng là Nguyệt Nhi hay vẫn là A-tu-la? Lâm Hiên thở dài. Một hơi mà nói. Cái này có khác nhau sao? Cái kia tuyệt mỹ nữ tử, nhưng lại cười rộ lên Nguyệt Nhi tức là... A Tô La, A Tu La tức là Nguyệt Nhi đều là ta. Được rồi trả lời như vậy tương đương chưa nói. Lâm Hiên có chút im lặng nhưng trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở. Ra bất kể như thế nào, một lần nữa đạt được A Tu La vương lực lượng. Cùng trí nhớ về sau, không cùng chính mình xa lạ, cái này cũng đã là kết quả tốt nhất. Làm gì còn yêu cầu nhiều như vậy, cần gì phải muốn đem hết thảy đều. Biết rõ ràng tục ngữ nói, nan đắc hồ đồ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng tự an tâm xuống dưới, bất quá rất nhanh. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề đúng rồi, điện tương ở nơi nào. Mặc kệ dù thế nào thư giãn, Lâm Hiên cũng sẽ không quên mất cái này. Đáng sợ cường địch. Theo đạp vào con đường tu tiên tính lên. Lâm Hiên chưa bao giờ như vậy. Tuyệt vọng qua đối phương cơ hồ là không thể chiến thắng. Ngay tại vừa rồi còn đánh nữa cái long trời lở đất như thế nào mới. Thời gian một cái nháy mắt điển tương đã không thấy tâm hơi. Ngoại trừ nghi hoặc hay vẫn là nghi hoạt mà hiển nhiên đây hết thảy. Đều bởi vì trước mắt A Tu La. Lâm Hiên trên mặt. Không khỏi lộ ra hỏi thăm chi sắc. Thiếu ra, ngươi yên tâm. Điển tương tìm không thấy tại đây ít nhất. 3 năm ở trong, hắn tìm không thấy nơi này. A tu la trên mặt lộ ra nụ Cười ngọt ngào. Cái gì khuyên quốc khuyên thành chim sa cá lặn hình dung đều tái nhợt. Đến cực điểm nụ cười này phong tình khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Lúc này A Tu La, tử dung mạo mà nói cùng Nguyệt Nhi có vài phần tương. Tự, nhưng khí chất nhưng lại khác hẳn bất đồng. Càng thêm cao quý, nhưng là càng thêm thân họa. Phong tình vạn trùng. Lại để cho người như tắm gió xuân, hắn mị lực khó có thể dùng ngôn ngữ. Hình dung, ách, Nguyệt Nhi, ta hay vẫn là bảo ngươi Nguyệt Nhi A ngươi nói. Điện tương tìm không thấy nơi này, cái này là vì sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Điện tương thực lực, hắn đã lính giáo qua, làm làm chân tiên bên trong. Để nhất cường giả, nói không gì làm không được cũng không đủ. Nói hắn tìm không thấy nơi này, lời này đến tổ cùng là có ý gì đâu. Còn có. Viện viện, ta đại ca, bọn hắn lại ở nơi nào? Thiếu ra, người yên tâm, những người khác đều tải nhất an toàn bộ. Địa điểm, như vậy cũng tốt. Nghe A-tu-la nói như vậy, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghi vấn. Trong lòng, như trước lái đi không được. Lặng lặng đợi nàng giải, thích, đến tải chúng ta bây giờ người ở chỗ nào. Tắc thì muốn theo mấy trăm, vạn năm nói lên, mấy trăm vạn năm nói lên. Ân, thiếu nữ nhẹ gật đầu thiếu gia ngươi cũng biết kiếp trước của ta là. a tu la, thiếu gia ngươi thì là hóa vũ. Đợi một chút, kiếp trước của ngươi. Lâm hiên thoáng một phát đã bắt ở những lời này trọng điểm ngươi nói. Kiếp trước? Nói như vậy, ngươi thật sự là Nguyệt Nhi. Cái này còn có giả sao? Thiếu nữ cười rộ lên ta đương nhiên là Nguyệt Nhi tuy nhiên đách nhận. Được kiếp trước lực lượng cùng trí nhớ Dung Mạo cũng đã bỏ niêm Phong Nhưng là dùng ở kiếp này làm cơ sở Ta đương nhiên không phải Cái gì Atola tựu là Nguyệt Nhi Nói tới chỗ này Thiếu nữ thè lưới Còn làm một cái nghịch ngợm thần Sắc Có thể ngươi vừa rồi cùng Điện Tương đấu Pháp Rất dũng lệ quả quyết đúng không Nguyệt Nhi cười rộ lên nếu là đã lấy được trí nhớ của kiếp trước Tính cách khí chất bao nhiêu đương nhiên hồi thụ một ít ảnh hưởng Nhất là a Tu la vương lực lượng ở kiếp này ta đây tính cách quá nhu Nhược căn bản là không thích hợp khống chế cái kia thời khắc biểu Hiện ra ngoài tính cách đương nhiên thì càng tiếp cận với kiếp trước Rồi thì ra là thế Lâm hiên trong lòng nghi hoặc rốt cục tán đi. Nguyệt nhi tắt thì tựa đầu tựa vào thiếu niên đầu vai. Ngày xưa A-tu-la. Lại để cho ba ngàn thế giới bó tay. Giờ phút này lại biểu hiện ra tiểu. Nữ nhi ôn nhộn. Đến tại chúng ta bây giờ đang ở chỗ nào. Ta đã nói qua muốn theo mấy. Trăm vạn năm nói lên. Khi đó thiếu ra ngươi là hóa vũ chân nhân. Nhưng mà tính cách lại cùng hiện tại không hề cùng giảng quá mức cổ. hủ cũng quá mức dễ dàng dễ tin người rồi. Cổ Hủ dễ tin người khác. Ngươi nói là điện tương tên kia. Lâm Hiên. Trên mặt nhưng lại lộ ra đâm chiêu thần sắc. Đúng vậy trừ hắn ra còn ai vào đây chứ. Nguyệt Nhi thở dài điện. Tương bình tâm mà nói cũng là thiên tài đáng tiếc nhưng lại ăn uống. Mật kiếm, tâm tính càng là ngoan độc, năm đó ta đã từng khích lệ qua. Ngươi nhiều lần cho ngươi muốn cảnh giác điện tương tên kia có thể. Khi đó ngươi nhưng lại không cho là đúng. Lâm Hiên nghe đến đó cũng thập phần im lặng đối với tại kiếp trước. Của mình, âm thầm khinh bị mà Nguyệt Nhi thanh âm tắc thì tiếp tục. Chuyện vào trong tay. Lập tức thằng này lòng muông dạ thú. Rất nhiều tính toán ta nhưng. Lại cô trưởng nan minh. Nhưng tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý. Đến khi đó ta đây còn sở trường về bói toán chi thuật. Tuy nói thiên. Cơ khó sò. Nhưng theo quẻ tượng bên trên phân biệt. Chúng ta nhưng. Cũng là giữ nhiều lành ít rồi. Hết lần này tới lần khác khi đó ngươi. Lại không nghe khuyên bảo cho nên ta chỉ có một người án làm chuẩn. Bị. Ngươi nói là khi đó ngươi ngay tại vi đầu thai chuyển thế làm mưu. Đồ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không tệ. Nguyệt Nhi tắc thì cười đắc ý đi lên không chỉ có riêng. Là vì chuyển thế. Năm đó ta liền muốn qua khi đó điện tương nhất. Định khó đối phó. Không nghĩ tới càng lo lắng cái gì càng dễ dàng gặp. Phải thằng này thực thành đảo tổ cảnh giới cường giả khá tốt ta. Năm đó tìm được một bảo vật như vậy. Bảo vật. Đúng vậy chính là chúng ta hiện tại chỗ địa điểm. Nhưng thật ra là. Tại một bảo vật bên trong cùng không gian pháp bảo có vài phần chỗ. Tương tự nhưng tu du chân bảo cùng nó so sánh với thật sự là nhược. Phát nổ, ta xưng hô ta là thời không chi hà. Thời không chi hà, đây không phải một ngọn núi sao. Lâm Hiên có chút. Kinh ngạc rồi. Vốn là dòng sông thương hải tang Điền tắc thì biến làm núi, này. Chủng loại kiểu bảo vật, vốn là tựu cũng không đã hình thành thì không. Thay đổi. Nguyệt Nhi Thanh âm chuyển vào bên tai, Lâm Hiên tắc thì nghe được cái. Hiểu cách không, nhưng cũng không cần xoán suýt vấn đề này, dù sao điểm này căn bản chính là không trọng yếu địa phương. Dù sao theo Nguyệt Nhi theo như lời, đây là một kiện hồng mông mới. Sinh lúc tựu sinh ra đời bảo vật, tuy nhiên so ra kém ngũ long tỉ cùng. Vạn cuốn thiên thư, nhưng ở một ít những thứ khác phương diện còn càng. Có còn hơn. Nó tự như là tại thời gian cùng không gian trong khe hẹp, cho nên bất. Luận cái gì công kích đều không có dùng, cho nên nút ở bên trong là an. Toàn điện tương tự tính toán có thông thiên triệt địa thần thông. Không có 3 năm quang âm, cũng mơ tưởng đem bảo vật này bí mật khám, phá. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta còn có 3 năm quang âm để làm chuẩn, bị, không tệ tu la vương gật đầu cười. Ba năm. Lâm hiên trên mặt thu lại mặt cười. Nghe không ngắn. Nhưng đối với tu. Tiên giả mà nói. Bất quá là trong nháy mắt vung lên gian thực lực đắt Đến bọn hắn như vậy đẳng cấp. Tùy tiện bế cái quan đều là dùng ngàn. Vạn năm mà tính. 3 năm có thể làm gì đâu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.